Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi sợ quá không nhịn được kể ra hết chuyện lúc nãy gặp một cô gái kỳ lạ. cha của tôi nghe xong thì càng phát hoảng, ông tóm đi tay của tôi kéo sành sạch về nhà. Làm tôi đã sợ lại càng hoảng hơn. Chà, rốt cuộc là chà có gặp ai đi vào không ạ? Tôi gấp đến thở không ra hơi, chả làm sao vậy? Tại sao từ đầu đến cuối đều vứt lờ câu hỏi của tôi? Chà nghe tôi hỏi như vậy thì ấp ống đáp lại.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 đến tay còn không kịp rửa, vội ba chân bốn cẳng đứng dậy, thi ngoảnh lại với tay giật nước. Cái buồn cầu làm sao mà biến thành một ngôi mộ rồi? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net